Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 184 Nhân họa đắc phúc đại khái qua một canh giờ Nhóm người doãn tử trương rốt cục đã được hai vị trưởng lão kết đan kỳ của phái kim vanh đưa trở về thân phủ Bọn họ ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt Thoạt nhìn có chút suy yếu ra thì tất cả đều ổn Chu chu cố gắng ra vẻ giống như rất khẩn trương và bất ngờ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 Doãn tử trương bỗng nhiên liếc nhìn chu chu nói, người tới chuyên dùng hòa, trong lúc mờ mịt ta nhìn thấy một bóng đen hiện lên, sau một trận lửa thì vinh đệ tư đồ đã bị đốt thành cho bụi, hơn nữa hình như ta có nghe thấy phùng tiên cao trước khi chết đã kêu to thiên hòa, hồng tổ sư cũng không chạm mặt người kia, cũng không biết hắn là cao nhân phương nào, chu chu bị hắn nhìn như vậy thì trột dạ, tỏ vẻ không để ý nhìn về phía thạch ánh lục nói.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 Vinh lấy bát bảo tử vân hút ra xem một chút, giọng nói của cơ u cốc không kìm nén được sự mừng rỡ để thiện thượng lúc này mới kịp phần. Ứng, vừa lấy chiếc hộp gỗ đựng bát bảo tử vân hút trong đai lưng chữ vật của mình ra, vừa hưng phấn nói, đây chính là chiếc ngân dao phất trần kia. Cơ u cốc cầm bát bảo tử vân hút, so sánh với hoa văn ở đôi phất trần, quả nhiên giống nhau như đúc.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 Chỉ có hai tu sĩ trung niên ngồi giữa bên cửa sổ Thì nhìn chằm chằm vào doãn tử trương không chịu rời mắt đi Doãn tử trương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái Hai tu sĩ kia rốt cục không nhịn được đứng dậy đi lên phía trước thăm dò hỏi Lâm, lâm tam công tử Doãn tử trương ngẩn ra Vẻ mặt lạnh lùng Các ngươi nhận nhầm người rồi Hai gã tu sĩ trung niên ngơ ngác nhìn nhau Cuối cùng nói xin lỗi rồi lui ra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 Chu Chu nghe thấy thì đỏ mặt, gần như là vùi mặt vào trong chén trà, để thiện thượng còn Sở Thiên Hà không loạn vỗ bản lớn tiếng khen ngợi, ngay cả Doãn Tử Trương cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Sự không vui do bị nhận nhầm lúc nãy đã biến mất không còn sót lại chút gì. Vấn đề nan giải là từ trước đến nay trình độ luyện đan ở Tây Phương Ngụ Quốc vẫn luôn thấp hơn chỗ khác một bậc, lúc này lại xuất hiện một luyện đan sư vượt xa luyện đan sư của đan quốc. mặc dù chu chu không phải là người của tây phương ngụ quốc nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng được hà giận không ít người hỏi đến dung mạo của chu chu mấy tờ tu sĩ kia vẻ mặt khuynh mộ mê say phun ra năm chữ tiên thiên hóa thành người để thiện thượng lần này thật sự không nhịn nổi phun ra một ngụm trà gần như là cười lăn lộn dưới đất không ít tu sĩ đang say sưa tưởng tượng bị tiếng cười cuồng dã của hắn hù sợ vội vàng trừng mắt về phía hắn để thiện thượng vừa cười vừa ôm bụng giọng ngắt quãng nói ta ta là quá quá cao hứng a ha ha ha chu chu bị hắn cười đến thẹn quá hóa giận tính tình dễ chịu hơn nửa cũng không thể nhịn được mà phát tác oán hận nói vinh còn cười nữa ta ta nghĩ đến nửa ngày cũng không biết nên uy hiếp như thế nào mới có tác dụng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 chu chu ngẩng đầu nhìn các sư vinh sư tỷ ý chí chiến đấu sụp sôi rốt cuộc quyết định nói muội muội sẽ đi cùng mọi người doãn tử trương trợn mắt nhìn nàng một cái nói muội vốn phải đi cùng chúng ta chẳng lẽ muội còn muốn lười biếng một mình sao trong lòng hắn thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ lạ mấy ngày gần đây biểu hiện của chu chu dường như dũng cảm kiên cường hơn trước đây một chút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 Thành chủ rốt cục đi ra từ bên trong vòng vây hộ vệ, thành chủ thạch trực, nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, thực tế đã hơn 500 tuổi, tu vi kết đan trung kỳ, tiên thành thật ra là một cứ điểm của phải ẩn hàng ở tích quốc, thạch ra đời này đến đời khác đều là đệ tử phải ẩn hàng.